Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì tụi con có ở kế bên mà chăm sóc phần mã của nội Thôi cũng được, vậy đó Rồi tụi con cũng có cái căn nhà riêng để ở Nhưng có điều là chung quanh con vẫn là mồ với mã Thôi kệ, ít ra thì mình cũng có cái gì đó riêng tư của mình Rồi một thời gian sau thì ông bà nội mất Được chôn trên mảnh đất cạnh nhà con Vợ chồng con chăm sóc mồ mả của bà nội thật chu đáo, dù sao cũng là tình thâm dù sao cũng là coi như ân nhân của mình nữa. Rồi vợ chồng con cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình bình yên yên, nhưng mà không có phải đâu chú ơi. Bây giờ lại lòi ra cái chuyện là miếng đất của ông nội cho vợ chồng con bây giờ không còn là của tuổi con nữa. Vì anh chồng con đã lén ghi cái miếng đất này vào chung sổ đỏ của anh rồi. Không biết ảnh quen biết như thế nào đó. Trên phường, trên khóm, trên quận mà lén làm giấy tờ. Cho nên tụi con coi như mất trắng miếng đất này về tay anh ba chồng của con. Anh chồng của con người thứ ba đó. Chú ơi, con cứ nghĩ là miếng đất có chút xíu à? mà đầy mồ với mã thì chắc sẽ không ai ngó ngàn tới. Vậy mà họ cũng lấy lại cho bằng được. Con đâu có làm gì hơn, tại vì khi ông nội cho không có làm giấy tờ gì hết, chỉ là lời nói suông trước người trong gia tập. Còn họ thì do quen biết mà làm được sổ đỏ, bây giờ con cũng không biết khi nào họ sẽ lấy miếng đất này của con nữa. Chú có thể xem bói được không dì chú? Tại sao một số con lại khổ vậy? Con thì năm nay tuổi thân 42 tuổi, nhưng mà nhìn già trước tuổi. Con thì sinh mùng 10 tháng giêng, vào ban đêm. Có phải sinh vào cái giờ này, ngày này khổ lắm không chú? Mong chú đọc dòng tâm sự của con và cho con một lời khuyên hay tư vấn để chỉ bảo. Con thì rất thích xem phim hài của chú với chú văn Sơn Bảo Liêm. Con mắc cười và nhớ nhất là lúc xem phim hài, khúc chú mất trí nhớ. Sau nhớ lại và nói là, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi có bốn đứa con. Rồi lúc đó chú Liêm với chú Sơn nói, vợ đâu không nhớ mà lại nhớ bốn đứa con thôi. Rồi chú trả lời, chỉ mới nhớ có bốn đứa con à, vợ thì chưa nhớ, từ từ mới nhớ. Chú ơi cứ coi tới khúc đó mà con mắc cười muốn chết. Lúc đi làm con suy nghĩ lại khúc đó con cũng tủm tỉm mà cười miết. Mọi người xung quanh thấy con cười một mình mới chọc con. Ê, bộ bà bị tẩn hay sao đứng cười có một mình vậy ba? Mong chú đọc được tâm tình của con. Câu từ hơi lủng củng mong chú thông cảm. Tới đây cũng kết thúc câu chuyện tâm tình của con chú chú và gia đình mạnh khỏe ký tên, xin được ẩn danh và dịch thảo chọn tên là Thu Bộ. Ở đây trong phần tâm tình thì con có hỏi chú có xem bói được không? Chú không có biết coi bói. Chú chỉ đọc thư của cháu và chú chỉ nói là những cái cảnh nhận của chú nhất thời ngay trong thời gian này. Nếu mà Cháu tin tưởng những lời góp ý của chú thì chú cũng góp ý cho nó vui thôi. Cho nên cũng xin nói trước, đây là những tâm tình của Việt Thảo. Các bạn có thể không nghe. Và à, nếu có nghe thì cũng xin, xin được một điều là những cái gì Việt Thảo góp ý chưa chắc đã đúng nha. Chỉ là góp ý với cháu ở đây thôi. Cháu nói cháu là người tuổi thân. Sinh vào ngày đó, tháng đó ban đêm. Cho nên cái số khổ lắm. Thành ra nó mới sống khổ như vậy. Rồi bị người ta lường gạt. Cho nên, bây giờ làm sao? Nếu mà cháu cho rằng cháu ở cái tuổi đó, tuổi canh thân đó, rồi sinh vào cái đêm đó mà chú khổ, cháu khổ như vậy, thì như vậy cả đời khổ hoài đâu có thay đổi gì được đâu. Bây giờ chú hỏi cháu nè, Đâu phải một mình cháu bị gạt, đâu phải một mình cháu khổ. Có biết bao nhiêu người khác khổ còn hơn cháu nữa. Họ còn không có công ăn việc làm, họ còn không cho được một cái chỗ để mà xây nhà. Họ không có miếng đất cắm dùi. Họ khổ dữ lắm luôn, họ đâu có phải tuổi canh thân đâu. Họ đâu phải tuổi thân đâu, họ đâu phải sanh vào ngày tháng đó đâu. Mà sao họ khổ dữ vậy con, vậy cháu?